Câu tiên thi đạo Tập 6 Hắc nhầm Cốc Cách thành khê cốc mà Phương Hành hiện đang ở trường mời dặm đường núi Phương Hành tuổi tác bậc dù không lớn Nhưng dù sao có linh động tầng 2 Linh lợi đát đát đi cũng không chậm Trường 2 nhến hương đã đến Hắc nhầm Cốc Ngân ngang đi vào Trong cốc có ít người đang thừa dịp nắng sớm tu luyện Thấy là một tiểu đạo đồng thì cũng không ai để ý tới hắn Phương Hành theo số Ở trên nhà gỗ tìm được phòng của Hoa Thiên Chỉ Tiến vào gõ cửa Người nào Trong nhà gỗ vang lên một thanh âm cảnh giác Tự như là tâm tình có chút trầm thấp Sư đệ à, Tiểu nhân đặt địa thế trùng nhi Đi đến để đưa tin Phương Hành hắng giọng một cái Khụ một tiếng giảm thấp thành gầm nói Đưa tin Người ở bên trong thì thầm một tiếng được kéo cửa nhà gỗ Hiện ra hình dạng một người, lại là thanh niên sắc mặt khẽ biến thành đen, Hắn vóc dáng lộ ra vẻ có chút trách địch, chừng 30 tuổi, ngón tay lộ ra vẻ vô cùng tài nhỏ. Nhìn mặt mày, chính là bộ dáng chủ hàng ngày hôm qua. Hắn cảnh giác nhìn Phương Hành, vừa hướng mọi nơi nhìn, hạ giọng nói: "Đưa tin gì?" Phương Hành cố ý giả bộ sợ hãi, dập đầu nói lắp bắp: "Là một vị sư huynh, mắt rất là nhỏ." Hắn miêu tả bộ dáng chính mình tối ngày hôm qua. Hoa Thiên Trì sắc mặt lập tức lạnh lẽo, Đưa tay nắm hắn kéo vào nhà gỗ. Sau đó ánh mắt lạnh lùng Nhìn chăm chú vào trên mặt của Phương Hành Lạnh giọng nói Người kêu họ tên là gì? Ngụ ở chỗ nào? Người tinh tinh nói cho ta biết Nếu có một chút không chỉ biết Cẩn thận ta làm cho ngươi chịu đau đó Phương Hành nhất thời sợ hãi Thân thể run rẩy, Nhỏ giọng nói Ta... ta cũng không biết Ta... ta đang búc nước Hắn nói với ta Để cho ta đưa nhắn cho ngươi hắn nói sau khi ngươi nghe còn chết cho ta tiền thưởng nữa lúc này phương hành bộ dáng quả nhiên là rụt rè nhút nhát đem bộ dạng đứa bé giả trang đến cực hạn hay hoặc là nói hắn thực ra cũng là một đứa bé đây chỉ là mặt khác quán mà thôi hoa thiên trì sau khi nghe nói xong lại hỏi thêm mấy vấn đề phương hành nhất nhất trả lời không có nửa điểm dối nữa hoa thiên trì bất đắc dĩ thở dài rốt cục xác định Đạo đồng trước mắt chẳng qua là đưa tin Hỏi không ra điều gì hữu dụng cả Hắn để cho ngươi lời nhắn gì Phương Hành nói Hắn nói Hắn muốn thạch tinh tán Thạch tinh tán Khoa Thiên Kỳ ở trong mắt tinh quang chợt lóe, Phẫn độ quát Tại đi đâu kiếm cho thạch tinh tán cho hắn Nói mới được một nửa Hắn bỗng nhiên ngừng lại Đã ý thức được Đối phương nói không phải là thạch tinh tán thực sự Mà là đồ giả Nhưng dù là vậy, Thì Hoa Thiên Chỉ vẫn nhớ mày, thẩm nghĩ. Thạch tình toán, Chính là sử dụng đế phá dài. Đạo môn canh phòng hiếm gần, Bình thường khó có ai thấy được, Ta cũng vì làm công ở đoàn phường, Mới có thể thấy được vài lần, Làm sao có thể làm được đấy? Vì nghĩ như vậy, Chủ yếu là vẫn là trong lòng không muốn làm, Đang muốn tìm cái cứ để từ chối. Phương Hành lại nói, Vị sư huynh kia còn nói, Ta hỏi ngươi những lời này, Nếu như người không cự tuyệt mà nói, sẽ cho ngươi một vật. Thứ gì? Hoa Thiên Chỉ thuận miệng hỏi, chỉ thấy tiểu đạo đồng cầm một cái túi tiền lớn, nhìn dáng rất rất nặng. Hoa tiên Chỉ nhận lấy quan sát, nhất thời ánh mắt co rụt lại, trong túi dĩ nhiên là 10 viên linh thạch đỏ rực cùng một cái lá vàng. Vị sư huynh kia nói, đây đây chỉ là tiền đặt cọc thôi, xong chuyện còn có 20 khối tương hành biến thành tiểu đạo đồng nói rất gấp, tựa như là đang ra sức suy từ, không để cho mình quên lãng. Hoa Thiên Kỳ hô hấp trở nên dồn dập, linh thạch đắp đẽ như vậy ở trước mặt hắn, so với những thứ khác còn có sức thuyết phục hơn. Dù sao 30 linh thạch đối với hắn mà nói cũng không phải là số lượng nhỏ, mà đối với hắn mà nói, làm ra linh thạch tán giả cũng chỉ cần giao cho một chút nguyên liệu không đáng giá tiền mà thôi. Cho dù là làm hàng giả chất lượng cao nhất, hắn cũng có thể có tiền vốn bất quá. Mới chỉ có một khối liền thạch Hắn có nói dùng thạch tinh tán Làm cái gì không Hoa thiên Chỉ trầm tư một hồi lâu Đem túi tiền cầm ở trong tay Hỏi thăm phương hành Phương hành cẩn thận lắc đầu Hắn chưa nói Bất quá hắn nói Nói gì Hắn nói Nếu như người không có thạch tinh tán Hắn sẽ cho người khác biết một chuyện Hoa thiên Chỉ bất đắc dĩ ồm chán Thầm thờ dài một tiếng nghĩ thầm đây là buộc chính mình phải đồng ý rồi nội tâm suy tư thật nhanh một hồi lâu hắn thực sự không có ý chí ý gì khác không thể làm gì khác đành chiều dài nói với phương hạnh linh thạch này ta nhận người trở về nói cho biết 7 ngày sau tìm người tới lấy nói sau khi xong bỗng nhìn thấy ánh mắt khát vọng của tiểu đạo đồng đang nhìn mình cũng không rời đi rất thời nhớ tới tiểu đạo đồng này đã nói người kia nói cho biết sẽ có ban thường cho hắn. Cũng đến lúc này, hắn mới hiểu được vàng lá trong túi đã để làm gì. tiện tay ném cho Tiêu Đạo Đồng. khoát tay áo nói, người trở về phục bệnh sau. Tiêu Đạo Đồng nhận được vàng lá, khuôn mặt hưng phấn lại nói, tốt lắm, ta có thể nói cho người biết câu nói sau cùng. vị sư huynh kia nói, nếu người tính toán thông qua theo dõi ta để tìm được hắn, hắn cũng sẽ không hiện thân. Hoa Thiên Chỉ quả thực đã có tính toán theo dõi tiểu Đạo Đồng. Bất quá nghe những lời này, nhất thời sắc mặt cả kinh, bà đặc dị khoát tay, ý bảo tiều đạo đồng có thể rời đi. Trong lòng hắn, quả thực vốn có tính toán theo dõi tiểu đạo đồng này, chỉ là bị người nói toạc ra cũng chưa có thể bỏ đi ý nghĩ này. Rời khỏi nhà gỗ, phương hành có chút đắc ý, nhưng hắn đớn lên trong hang ổ thổ phì, thời điểm 7 tuổi đã theo thất thúc cùng với bát thuốc trả qua hoạt động bắt cóc tống tiền, đem một đám nhà sai đùa dẫn Lúc ấy hai vị thúc thúc ở trên đường đánh giá hết thầy chiêu thuật Cũng được hắn ghi tạc ở trong lòng Hôm nay hơi cải biến Dùng ở trên người Hoa Thiên Trì Quả như là hù dọa được hắn Tin tưởng Hoa Thiên chỉ bên này Sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn Phương Hành tâm tình vui vẻ trở lại Sơn Cốc Nếu Hoa Thiên chỉ nói muốn thời gian 7 ngày Phương Hành cũng không có gấp gáp Chờ đến ngày rồi đi lấy Thời gian còn lại Hắn bắt đầu chăm chỉ tu luyện Sau đó đợi chờ thời gian tới Bất quá đột phá linh động tầng 2, tu luyện cảm giác miễn cưỡng rất nhiều, trong cơ thể kinh bạch tự như là từ suối đỏ biến thành sông nhỏ, dung nạp linh khí nhiều lần gấp mấy lần. Dĩ nhiên, điều này cũng giống như trước khi quyết định, lấy linh thành tới tu luyện, tốc độ linh khí tăng trưởng cũng chậm rất nhiều, cùng là một bầu nước, rót vào chậu nước, cùng rót vào một trong chung, tạo thành hiệu quả tự nhiên là không đồng giảm. Dưới tình huống bình thường, một người từ linh động tầng 1, tu hành đến linh động tầng 1 đỉnh phong. Dưới tình huống tài nguyên phong phú Cần chừng 2 tháng thời gian Mà linh động tầng 2 tu hành đến linh động tầng 2 đỉnh phòng Sẽ cần nửa năm thời gian Mặt khác linh động tầng 1 đột phá lên linh động tầng 2 Tầng 2 đột phá lên tầng 3 Cái này gọi là phá dài Phá dài giống như là trước Cũng cần thời gian Nhưng bởi vì thiên phú khác nhau Phá dài tốn thời gian sẽ bớt đi một ít Nói không chừng 2-3 ngày thành công đột phá Từ chất kém chút ít Thì cần thời gian rất lâu Để có thể phá cảnh 1 năm, 2 năm, thậm chí là 10 năm, hay là cuối cùng cả đời đều không thể phá cảnh. Tu sĩ thông qua tiêu hao tài nguyên để hoàn thành tích lũy, vừa thông qua thiên tư, nghị lực của mình, trợ trợ lực đến từ sư trưởng hay là một chút thiên tài địa bảo để phá trừ bình cảnh. Hai người cộng lại mới đầy đủ là tu hành. Tích lũy cùng với đột phá chính là lượng biến cùng với chất biến, đây là hai yếu tố lớn trong tu hành, thiếu một thứ Không được Dĩ nhiên Mỗi lần đột phá một giai Mang tích hiệu quả cũng rất lớn Phương hành hiện tại mặc dù còn không học tập pháp thuật Nhưng cũng có thể cảm nhận được bản thân sinh cơ dư thừa Thân thể so với trước kia nhẹ nhàng hơn Lực lượng cường đại hơn Ngay cả thời gian giấc ngủ cũng rút ngắn Tinh lực so với trước kia càng thêm dồi dào. Tu luyện một hồi Phương hành cảm giác tốc độ quá trở Có chút nôn nóng Liền xuống giường chuẩn bị luyện tập một chút Vũ kỹ Đứng thẳng ở trong nhà gỗ, hắn đến ra đoàn thao, đạo bào nhất vào bên hông, đoàn đao vung lên, bạch quang kinh lướt. Siêu siêu phá không, thân hình quán như là một con khỉ linh hoạt, lúc nào cũng có thể nhảy dựng lên, đâm về độ cao hắn không tới. Đối thủ ở trong ảo tường của là người trưởng thành, đây cũng là bởi vì hắn gặp đối thủ cũng là người trưởng thành, chỉ sợ năm đó ở trong hang ổ thổ phì cũng là đồng sản. Bốn tuổi, liền bị ném vào trong ổ tró điện. 5 tuổi, lên muốn tay không đối mặt với một con sói con 1 tuổi 6 tuổi, từng bị nhai sao bắt được, bị trao ngược ở trên tàng cây Bị đánh ước chừng là 17 doi, mỗi roi đều thêm máu 7 tuổi, hắn tự mình dụng độc Đem một giang hồ hào thủ, phản bội quỷ yên cốc cũng tính toán dùng hắn đầm con tim, giết bằng thuốc độc Sau 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi, còn xảy ra rất nhiều chuyện phương hành đến hiện tại cũng vẫn coi là ác mộng. Chính Túc Túc quán, từng người đều đối tốt với hắn, nhưng không có một ai là người tốt. Cho nên nói, phương hành cũng cho là chính Túc Túc kia chết không có oan, ngay cả mình nếu chết thì cũng không oan. Không oan thì không oan, dù sao thì là bọn họ nuôi lớn chính mình, chính mình nếu còn sống liền cần trưởng thành, liền cần báo thù. 7 ngày sau đó, đã đến thời gian ước định. Phương hành lại giả dạng Tiêu đạo đồng, hướng chỗ Hoa Thiên Chỉ đi một chuyến, cầm Thạch Tinh Tán. Hoa Thiên Chỉ vẫn còn ban quan 20 linh thạch còn lại. Phương hành lại nói toán biết, Thạch Tinh Tán sẽ mang về kiểm nghiệm một phen, nếu giống được bảy thành, sẽ đem 20 linh thạch còn lại đưa cho hắn, nếu quá mức dễ dàng thì bị người đoán được, linh thạch cũng đừng có mong nữa, chờ mọi người cùng theo bị đạo môn tra hỏi đi. Lời này gọi cho Hoa Thiên Chỉ sợ hết hồn, tại chỗ đem phương hành đổi về, chính mình trở về phòng sửa sang lại một phen mới được tỏ. Rời khỏi hắc giam cốc, phương hành nhìn kỹ một chút, lại thấy đây là một bao tinh viên vàng ống ánh, chừng nửa cân, tỏa ra một linh khí đồng đậm, chỉ cần mở túi như có liên quan muốn phóng liền cao. Hắn vội vàng cất giấu trong áo, không mở ra bên ngoài, chuẩn bị trở về đến nhà gỗ tĩnh tế nghiên cứu một phen, cũng không biết âm dương thần ma tướng này Có thể dám định thứ này hay không? Phương Hành còn đang suy nghĩ Bất quá hơn phân nửa là không được Âm dương thần ma dám Dù sao chỉ là một vật món đồ tương tự Như là pháp khí Không có đánh bạo lực của mình Có thể giám định thật giả, Nhưng không thể dám định ra có là mấy thành tương tự Trở lại nhà gỗ quan sát một hồi Quả nhiên không nhìn ra được Mà âm dương thần ma dám xem ra Đây chỉ là một đống nham tinh Lấy linh dịch ngâm qua mà thôi Đơn giản cực kỳ Dĩ nhiên âm dương thần ma giám chưa có thể nhìn ra nguyên liệu vật Thời điểm thực sự chế luyện cũng không đơn giản như vậy Hoa trên chỉ còn dùng rất nhiều thủ đoạn của hắn Hắn để cho nhanh tinh bình thường này Thoạt nhìn vô luận xúc cảm Màu sắc, mùi Cho tới dùng miệng Cái cảm giác vị cũng gần như là chính phẩm Nhưng thủ đoạn bình thường này Không phải là âm dương thần ma giám Có thể dám định ra Nếu người này dám lấy ra Đã nói rõ hắn có điều chắc chắn Ta thử bảo hiệu một lần xem sao Phương Hành thực ra cũng chưa từng thấy thành tinh tán thực sự, bất quá hắn quyết định mạo hiểm một lần. Dù sao, tự như Đại thúc thúc nói, trên đời này lấy đâu ra những thứ tốt thập toàn thập mỹ chờ người chiếm cưa chứ? Nếu muốn ăn chén cơm này, thì phải đem đầu óc nhét vào trong quần. Mang ý nghĩ như vậy, Phương Hành chuẩn bị hai ngày, đem đoản đao, yên hồ, cừu xà kim viêm kiếm cho tới bạo vũ liêu hoa trầm từng dùng một lần cũng mang theo. Lại trong đầu tính toán một chút kế hoạch, xác định mình đã làm tốt nhất, có chuyện gì thì cũng chỉ có thể xem mình tùy cơ ứng biến, cùng với ý tứ của lão thiên, lúc này mới đeo vạn la quỷ diện để cài chắc. Lần này mạo hiểm, không thể bảo là không lớn, dù sao hậu thanh người này, tù vi cao, hạ thủ lại ác, hơn nữa nhìn thế nào cũng không giống kẻ ngu. Phương hành chỉ có thể gửi hy vọng, và chuyện hậu thanh cũng chưa từng thấy thành tinh tán bao nhiêu năng lực phân biệt tự nhiên rất thấp đi một chút. Phòng đoán này hẳn là chính xác, nếu hậu thanh thực sự có thể lúc nào cũng nhìn thấy Thạch Tinh tán, đoán chừng sẽ không vì vật này mà nhức đầu như thế. chờ tới giờ hỏi, Phương Hành đã giả trang thành một người khác, ra khỏi sơn cốc, nhắm nơi ước định mà đi. Tối nay, thiên không chỉ có trăng khuyết kẽ cộng, cũng không sáng ngời, cũng mấy phương hành hôm nay tu vi đã qua tầng 2. Mặc dù không thể nhìn ra trong đêm tối như lúc ban ngày Nhưng tầm mắt cũng tốt hơn nhiều Có thể thấy rõ bộ dạng người khác từ cách xa mười trường Phương hành cũng tương đối hài lòng với ánh sáng như vậy Dù sao trời càng tối Khả năng hậu thanh phát hiện thạch tinh tán là càng nhỏ Dưới màn đêm Một thân ảnh gầy cao bay vút lên núi Chấp động giữa các bóng cây như là vượn ly Thế như tiềm chốc Không đâu sau, Đi tới đỉnh núi Lại thấy trên đỉnh núi không có một bóng người Xung quanh im lặng không có người nào Phương hành hai tay vỗ vào nhau Vỗ ba trường Sau đó lắng tài nghe Sư huynh đã chậm được canh giờ Để cho ta chờ thật lâu Sau lưng bỗng nhìn vang lên một thanh âm lạnh như là băng Phương hành vội vàng xoay người nhìn lại Chính là hậu thanh dùng khăn trắng che mặt Ta bảo ngươi giờ hợi tới đây Cũng không nói ta cũng sẽ tới vào giờ hợi Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng đưa tay ra. Tiêu Linh Đan đâu? Hậu Thanh Hàn lạnh nói. Thạch Tinh Tán đâu? Phương Hành cười hắc hắc đem một cái túi trong ngực lấy ra trong tay khẽ vuốt nói. Người tốt nhất đừng có giờ trò gì vì vật này lão tử có thể nói là đã rất cẩn thận thiếu chút nữa bị mụ đàn bà kia phát hiện. Hắn thuận miệng lỡ lời nói vô cùng rất thật. Từ lúc còn rất nhỏ hắn đã biết lúc nói dối có một vài điểm càng chi tiết càng tốt, càng cặn kẽ người khác càng dễ dàng tin tưởng. Dĩ nhiên nếu là chuyện mà đối phương hiểu rõ vậy thì càng thô sơ giản lược càng tốt, bởi vì cặn kẽ thì đối phương sẽ càng dễ dàng phát hiện sơ hở. Hậu Thành hổ hấp có chút ruồn rập trầm giọng nói, đưa cho ta xem. Vừa nói liền tiến về một bước đưa tay tới đón. Phương Hành bỗng nhiên đu lại phía sau một bước, cười lạnh nói, ta không tìm người. Người lấy yêu đinh đàn ra trước đã. Hậu Thành đứng vững chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, cùng nhau trao đổi đi. Phương Hành cười cười nói, cũng tốt. Hai người chia ra cầm đến túi đồ, dùng tay trái đưa tới chỗ đối phương. Sở dĩ dùng tay trái đưa là bởi vì tay phải đi hoạt hơn, có thể phòng ngừa một chút tình huống đột ngột phát sinh. Ngón tay tiếp xúc đến túi của đối phương, lập túc thu về thật nhanh, đồng thời túi trong tay trái cũng bị đối phương lấy đi. Hai người cùng một động tác, mở túi thạch anh kiểm tra. Phương Hành nhìn trong bao vài, một cái bình sứ nhỏ nhỏ cùng một đống linh thạch lấp đánh. Ánh mắt đảo qua, xem chừng số lượng linh thạch không sai. Khói miệng liền nhếch lên nhìn sang hậu thành Phát hiện hắn đang kiểm tra thạch tinh tán trong túi. Đồng thời ánh mắt hướng Phương Hành nhẹ nhàng nhìn qua, trong ánh mắt tựa như đã có chút đe liền. Phương Hành giật mình, cảm thấy có chút không đúng. Loại ánh mắt này quá giống mình. Rõ ràng tính là biểu hiện trong lòng có gì mở ám. Trong lòng mình tự nhiên có đường mở ám, Là bởi vì thạch tinh tán là giả. Như vậy ánh mắt của hậu thanh nếp lên, Là bởi vì sao? Hắn phản ứng vô cùng nhanh chóng, Lập tức nghĩ tới một khả năng, Đưa tay đến ra bình sứ nhỏ, Nhổ xuống nút lọ, Cẩn thận quan sát một chút, Sắc mặt chất thời biến đổi, Giận tím mặt. Ba một tiếng, Đem bình xứ ném tới mặt đất, Oán hận nhìn chằm chằm hậu thanh quát đi Lão tử mạo hiểm vô cùng mới lấy được thạch tinh tắn cho người Người lại đem thứ giác rời lại đến đùa bọn ta sao Thì ta nhìn thoáng qua một cái Phương Hành đã phát hiện Yêu linh đan này căn bản không phải là yêu linh đan thực sự Mà là một viên đan dược phụ thuộc Ở trong quá trình luyện đan Có một chút đan phương đặc thù Vì bảo tồn tinh lực trong độ đan trình độ lớn nhất Sẽ đem tất cả linh lực Luyện vào một quả chủ đan Cùng lúc đó Trong lò sẽ xuất hiện một chút Phó đàn Mặc dù mặt ngoài Phó đan cũng cùng với chủ đan Đều là cùng một loại đan Nhưng hiệu lực không thể nào so sánh nổi Nghiêm khắc mà nói Phó đan gọi là đan giả cũng không sai Phương hành nổi giận Vì yêu linh đan này Căn bản không phải là viên ban đầu thỏa thuận Viên đan được kia Đầy đủ hiệu quả thần dị Mà viên đan này thì bề ngoài mùi vị Cùng với hương vị vô cùng tương tự Nhưng ở trong ẩn chứa linh lực lại không thể sánh bằng Hậu Thành cũng đã kiểm tra thạch tinh tán Cũng không nhìn ra điểm gì không ổn Hơn nữa phương hành du nổi giận Vẫn không quên nói thạch tinh tán đáng mạo hiểm cực lớn Mới trộm được ra ngoài Thần thái tức giận không giống như giả bộ Càng khiến cho hắn nhận định Thạch tinh tán này là hàng thực giá thực Cũng đã yên lòng Thuận tay nhét vào trong ngực cười lại nói Đó cũng là yêu đinh đan Có vấn đề gì sao Điều từ không nên đùa vẫn ta Người dám chiếm tiện nghi của ta Cứ chuẩn bị trả giá đi phương hành hung hăng nguy hiểm hắn đã sớm ám hiểu với hậu thành phía trên mình còn có người lúc này tự nhiên bày ra phong thái của nhị thế tổ hậu thành cười lại một tiếng nói vậy thì sao nào ta đã kiểm tra ở thời điểm ngươi đi lên rồi ngươi chỉ có một mình tới đây cũng không người đi theo cả đám ngươi còn muốn dùng sức mạnh để lưu lại sao sau <cười> hậu mỗ thực sự là chưa sợ của ai về phần trả thù sau này người cho là ta là người ngu sao rời khỏi đỉnh núi này đạo môn mấy ngàn đệ tử, xem ngươi làm sao có thể tìm được ta? hắn tự nghĩ mình chiếm đại tiện nghi, lạnh lùng liếc Phương Hành một cái, xoay người muốn đi. Hậu Thành dám làm như vậy, một là chắc chắn Phương Hành không biết thân phận của mình, chính mình chiếm tiện nghi quán hắn, hắn cũng không có biện pháp gì làm gì mình. mặt khác, nếu thạch tinh tán là đối phương trộm ra, như vậy đối phương nhất định không dám lộ ra, nếu không chuyện này ở Mỹ lên, chính mình còn chưa chắc có chuyện gì. Nhưng đạo môn trà xét, người trộm lấy linh thạch, người trộm lấy thạch tinh tán nhất định sẽ gặp xui xèo. Hơn nữa, yêu linh đan thực sự quá trọng yếu, hắn cũng không nỡ đưa cho người khác, cho nên mới quyết định, nguy hiểm thường một lần. Dĩ nhiên đây cũng là thành lập đến sự tự tin của hắn đối với thực lực của mình, xác định đối phương không làm gì được chính mình. Mà phương hành nhất thời cuốn linh, nghĩ thầm lão tử là một thổ phỉ chính quy, lại bị tên khốn kiếp này, đen ăn đen hay sao? Không được, phải làm thịt hắn. Phải hung hăng hù dọa hắn một phen. Nghĩ đến nơi này, Phương Hành tốt đến. Hậu Thành, Ngươi thực cho là lão tử không biết thân phận của ngươi. Hậu Thành đã đi rời vài trục trượng kinh hãi, Thân hình trong phút chốc rước trở lại, Mắt lộ ra sát cơ. tay kết kiếm quyết, Trong túi bên thắt lưng, Một đạo ngân quang siêu một tiếng bay ra, Nhắm vào Phương Hành. Làm sao ngươi biết thân phận của ta? Phương Hành tâm niệm thay đổi thật nhanh, Hắn có được nhanh trí cũng là bị quỷ yên cốc mấy tên khốn kiếp bức ra. Lúc này hắn đã bắt đầu suy tư thận nhanh, từng đi từng kế trong quá trình mình tiếp xúc với hậu thành, suy tính đối sách. <cười> người dám đen ăn đen, tướng lão tử không có đối sách sao? Phương Hành cười lạnh, ánh mắt lướt điên, thân thái buông lỏng, tựa như căn bản không đem hậu thanh để vào trong mắt, cười lạnh nói: đừng đùa với lão tử, tu vi của ta mặc dù không bằng ngươi. Nhưng trong ngươi mười lá gan Ngươi cũng không có dám đụng tới ta Nếu không ngươi đừng có hòng thấy được mặt trời ngày mai <cười> Ngươi còn nghĩ mình Giấu hiếm thân phận vô cùng tốt sao Sớm đã bị ta khám phá rồi Còn tỏ về Hậu thành trên chắn gì mồ hôi Tâm niệm vừa động Ngân quang tiến tới gần phương hành Hàn quang trầm âm trầm làm tâm hồn lạnh lẽo Đây là một thanh ngân Thanh ngân kiếm khắc rõ ký hiệu Thoạt nhìn linh động dị thường Ta hỏi ngươi Làm thế nào ngươi lại biết thân phận của ta? Hậu Thành sắt cơ lan tỏa bốn phía, khủng hoàng vì đột nhiên bị người ta vạch trần, để cho hắn giết nữa, đã hạ sát thủ. Nhưng phương hành giá vẻ thông dong, lại làm cho hắn có chút tâm hoàng ý loạn, cho là đối phương còn hậu chiêu nên có chút kiêng kỵ. Phương hành bị hắn dọa cho cuống lên, vạch trần thân phận của Hậu Thành, chẳng qua là muốn giữ chân Hậu Thành mà làm ra hành động bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng giờ khác này, chính mình nghĩ ra một cái lý do thuyết phục hắn Nếu không, hắn thực sự dám giết người Đầu óc nhanh chóng chuyển động Hắn đột nhiên thốt lên Người ngu xuẩn như vậy Cũng chưa từng nghĩ sao Bên trong đệ tử ngoại môn Vội vã cần thạch tìm tán Như vậy lại có mấy người Hậu thành nhất thời ngần ngơ Dưới chân cua cua Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ Đúng vậy Chính mình vốn từng rằng không hề sơ xuất Lại không nghĩ rằng Còn có phương pháp này làm cho mình bạn lộ thân phận Bên trong đám đệ tử ngoại môn Trừ đệ tử nửa năm trước Vừa mới bái nhập đạo môn ra Chỉ có một chút từ đạo đồng tấn trước Mà trong đám đệ tử cũ Cũng có những người mặc dù không đột phá Linh động tầng 4 Nhưng có quan hệ cho nên tiếp tục ở lại được Trong môn phái tu hành Mà đệ tử mới vừa nhập môn nửa năm trước Vô luận tu vi cao bao nhiêu Có thể đạt tới trình độ cần phá trướng đan Cũng không nhập Trên thực tế Hậu Thành trong lòng cũng biết Trong hơn ngàn tên đệ tử cũng chỉ có chứng mình có tu vi như thế. Nguyên nhân chính là mình lúc trước bán nhập đạo môn đã có tu vi linh động tầng hai. Sau khi nhập môn, được một vị cố nhân tương trợ, phục dụng lại lượng linh đan rượu giở. Lúc này mới nhanh chóng tăng lên, đạt tới linh động tầng 3 đỉnh phong. Mà người biết tu vi của mình, đạo môn thực là không ít. Dù sao ban đầu mình đi tề hà cốc tìm hứa sự bội, đã từng cùng người khiêu khích mình động thủ, cũng một người một kiếm nhẹ nhàng đánh bại bọn hắn. Dĩ nhiên chuyện này có chút tự đắc. Bây giờ nghĩ lại đây đúng là một chuyện dễ dàng làm cho mình lộ thân phận. Không đúng. Coi như là vậy, người cũng chưa có thể có đoán được là ta. Vì sao chắc chắn hồ tên ta như vậy? Hậu Thanh bỗng nhiên nghĩ thông suốt điểm này, ngân kiếm lần nữa bước tới phía trước. Hắn không phải là thiếu xa thế gia, chưa từng trải qua thế sự, mà là người kinh nghiệm giang hồ rất là phong phú. Bất quá phương hành sau khi thông suốt suy nghĩ như suối rất nhanh đã cười lại nói quả thực có mười mấy người là đối tượng mà ta hoài nghi bất quá điều ra là ai từ nhỏ đã sinh hoạt ở ngoại môn mười mấy người này ít nhất ta biết được một nửa thành âm của người không giống bọn họ tự nhiên có thể là loại bỏ rồi cộng thêm việc người khác vào quỷ thị đều là khăn che mặt nhưng ngươi người này lại dùng khăn trắng y phục trên người sạch sẽ giống như là vừa giặt sạch vậy điều này nói rõ hoặc là ngươi thích màu trắng Hoặc là người thích sạch sẽ. Sau khi ta nghe nóng, Phạm vi đã rút nhỏ một chút Hơn nữa Trên người của người Có mùi xạ hương đồng đậm Phương hành tự như không nhịn được Đưa tay ở trước mũi vầy vầy Gây tờm nói Muốn không tìm thấy người Cũng rất là khó khăn Hậu thành thân hình chấn động giơ tay lên người người tay áo của mình Có chút lúng túng Cua cua thân thể Lui về phía sau nửa bước Phương hành dàn sắt Lại ngay khi còn nóng <cười> Ngày đó sau khi trở về Ta đã tìm người âm thầm hỏi thăm Có điều đầu mối như vậy Nếu là tìm không được ngươi Vậy thì là quá kém cỏi rồi Trên thực tế Ta đã từng quan sát ngươi ở cự ly gần Chỉ sợ một nốt ruồi nhỏ ở bên đầu lông mày Đã xác định ngươi là ai Vốn chỉ là vì an toàn giao dịch Cũng không muốn vạch trần ngươi Lại không nghĩ rằng Ngươi dám lừa gặp lão tử Hậu thanh đáy lòng có chút bồi rối, Đồng thời cảm giác lạnh xuống lưng Hắn vốn cho rằng Phương hành chính là một Đạo môn, nhị thế tổ, bất học vô thuật Trong lòng hơi coi thường hắn Lại không nghĩ rằng Đối phương còn có trí kế như là vậy Và nghĩ tới hắn âm thầm quan sát chính mình Chính mình không hề có cảm giác đáy lòng liền phát xét Cùng lúc đó, hắn cũng không nhịn được Mà đánh giá phương hành Muốn nhìn xem hắn có phải là người nào mình gặp trong chiếm ngày qua hay không Phương hành thì hắn có vẻ mặt phức tạp Phi kiếm trên không trung Cũng không thu hồi Liền biết trong lòng hắn có nghi ngờ Chỉ bằng thêm chút lửa Hắn đột nhiên vạch khăn mặt của mình ra, lạnh lùng nói. Lão tử chính là muốn hoàn thành lần giao dịch này, không nghĩ tới sinh ra thêm cố sự. Hiện tại ta cho ngươi nhìn diện mục thật của ta, đem yêu linh đan của ngươi ra giờ đây. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không cần biết lẫn nhau, ngươi cũng không cần lo lắng ta lừa ngươi. Thực sự sợ ta trả thù mà nói, bằng ngươi gặp qua ta chân diện mục, cũng đủ để ngươi uy hiếp ta rồi. Ngươi... Hậu Thành thấy Phương Hành độ ra chân diện mục, ngược lại trong bụng lại càng cả kinh, không nhị được lùi về phía sau một bước. Đột nhiên, bên cạnh Phương Hành có kim quang chật đẽ, một đạo phi kiếm đẽ liền kim quang bay liền, xung quanh thanh kiếm có chín con rắn nhỏ bay múa. Uy thế của thanh kiếm này ước chừng so với thanh kiếm nhỏ màu bạc quán, mạnh hơn gấp mấy lần, hàn khí đã thấu sự Hậu Thành nhất thời lấy làm kinh hãi, cẩn cẩn thận, tâm thần lạnh giọng nói. Người muốn động thủ với ta. Phương Hành cười lạnh. Tài chính là muốn hoàn thành giao dịch này. Đồng thời cũng muốn nói cho người biết. Mặc dù ngươi tu vi cao hơn ta. Nhưng ta không thiếu nhất chính là pháp khí thượng hạng. Thật muốn động thủ, Người chưa chắc đã được lợi ích gì. Hậu Thanh nhìn cửu xà kim viêm kiếm bay mũ ở trên không trung, chậm rãi gần đầu. Trong suy nghĩ của hắn, chơi kim viêm kiếm này quả thực là rất kiền toái. Thật muốn động thủ. Mình coi như là không sợ Chỉ sợ cũng không thoải mái gì Từ trên thanh kiếm này Hắn cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Bọn đạo môn nhị thế tổ này Thường thường có rất nhiều pháp bảo thượng hạng Quả thực lại để cho người ta đau đầu Tốt Nếu dù hình chỉ muốn hoàn thành giao dịch này Hậu mộ ở chỗ này bồi tội với ngành Hậu thành chậm rãi đèm ngân kiếm thu hồi bên cạnh Từ từ thi lễ với phương hành Trong lúc thi lễ cũng không buông lòng cảnh giác. Phương hành không nhịn được Khoát tay ao nãi Đừng có dài dòng thêm nữa Đưa Yêu Linh Đan cho ta Hậu thành cười cười xấu hổ Đưa tay vào ngực Lấy một bình sứ nhỏ Ném cho Phương Hành Phương Hành nhận lấy Mở nút lọ vừa nhìn Xác định đây là đồ thực Hắn vừa giả dạng người người thêm một chút Mới một lần nữa đóng vào Cười lại nhìn Hậu thành nói Một cuộc giao dịch đơn giản Lại bị ngươi làm phức tạp như vậy Sư đệ Sau đệ tâm tư không cần nặng như vậy Sẽ giúp họ vào thần đó <cười> Đi thôi Mọi người sau này tốt nhất đừng bao giờ gặp nhau nữa. vừa nói, cười lạnh xoay người, kiều xà kim viêm kiếm lơ đường bên cạnh vẫn không thu hồi. Lần nữa xin lỗi sự hình. Hậu thanh ở sau lưng khách khách khí phí hành đấy, hắn cũng không muốn chọc tới một cái đạo môn nhị thế tổ như vậy. Trên thực tế, hắn hiện tại đã hối hận, lo lắng đối phương sau này sẽ dùng quyền thiết của đạo môn chèn ép hắn. Bất quả nghĩ tới, mình cũng nhớ rõ bộ dạng của đối phương, Cũng lắm thì mọi chuyện vỡ lỡ Cũng không ai kiếm được tiện nghi Còn nữa Mình ở thanh vân tông Cũng có chút quan hệ Nếu không cũng không thể linh động tầng hay Đã bái được vào môn đạo Nghĩ như vậy Hắn thu hồi phi kiếm Bước nhanh đi tới trước chân núi Trên đường đi Sơn phong tạt tới Một thân mồ hôi Mới kêu tàn Nhưng thân mày hắn vẫn nhú chặt Người kia rốt cục là ai? Gương mặt này Ta hẳn là chưa từng thấy hắn Bất quá vòng người vạn nhất Cần mời hứa sư muội thay ta hỏi thăm người này một chút Phải Đặc điểm người này chính là Thích tự xưng là lão tử Cao cao gầy nhau Dùng một thanh phi kiếm màu vàng chậm đã Phi kiếm màu vàng Trên có chín con rắn đỏ vần quét Tựa như đã nghe thấy ở đâu Hậu thanh từ từ đứng lại Qua thật lâu Chẳng nhớ tới từng có người nói với hắn Có đạo tập Quang Lâm Nhị quỷ Thị Đánh cắp một thanh cửu xà kim viêm kiếm. Rất bất phàm. Điều này làm cho hậu thành nhất thời ở trong lòng cả kinh. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lập tức lấy ra thạch tinh tán, kiểm tra một chút. Càng xem càng có gì đó không đúng. Đợi tới khi phát hiện trên tay mình màu sắc mờ mờ ảo ảo dính vào. Thạch tinh tán có chút ướt. Đó là bởi vì dính màu hơi quán. Chẳng quá là Trôi đi màu sắc. thì thực được kỳ lạ. Một tên đạo môn nhị thế tổ làm sao cần đồng dạng một tên đạo thật làm sao lại biến hóa nhanh chóng thành đạo môn nhị thế tổ chứ ta muốn giết ngươi nhỉ? một khiếu thông trong khiếu thông rất nhiều nghi điểm đều hiện rõ ràng ở trong lòng của hậu thành hắn đã tức sắp nổi điên gần sanh trên cổ nổi lên tiếng hô đầy tức giận ngoài ba bốn mươi cũng có thể nghe thấy giống lớn một tiếng hắn lập tức quay đầu và tới đỉnh núi thật nhanh sau đó dọc theo con đường phương hành lên núi điên cuồng đuổi theo chẳng qua lúc này phương hành đã vòng qua một con đường khác một xung núi. hơn nữa đi thật nhanh, hắn làm sao một đuổi kịp được? hết thầy, nhắc tới cũng là hậu thành tự làm tự chịu. nếu hắn không nghĩ đến đen ăn đen, hãm hại phương hành. vì vậy ở thời điểm kiểm tra thạch tinh tán phân thần cũng chưa chắc đã không phát hiện sơ hở của thạch tinh tán. chỉ tiếc là hắn khi đó phần lớn tâm tư cũng đặt trên việc làm như thế nào để có thể lừa được phương hành. căn bản không dụng tâm đi kiểm tra, thật là có thể nói là trộm gà không được, lại còn mất cả nắm gạo. Thơ, đấu bất tiểu ra sao Đánh trong cái tụt quẩn đôi này chứ Phương Hành cũng đã đi tới chân núi rồi Vòng có một mảnh rừng cây Vừa đổi y trang xuống bảo Lúc này cho dù hậu thanh có thể đuổi kịp Cũng nhận thức không ra được hắn Mà bảo bối ở trong cái túi kia Tự nhiên toàn bộ cất vào động thiên giới chỉ Làm xong xui mọi việc Hắn mơ hồ nghe được tiếng giống giận dữ của hậu thanh Trong bụng vui mừng Ngầm ngà tiểu khúc hướng xuân cốc mà đi Trở lại nhà cũ Phương Hành ngả đầu đi nằm ngủ, thoạt nhìn tự như là không có gì khác biệt. Cho đến khi ngủ trường hai canh giờ, hắn mới đột nhiên tung mình ngồi dậy, lấm tai nghe xung quanh có động tĩnh khác gì không. Xung quanh tĩnh lặng không tiếng động. Phương Hành rút cục thở dài, đến giờ yêu linh đan nhìn kỹ. Lúc giao dịch trên đỉnh núi, tình thế nguy cấp, hắn chỉ dám định xem thực giả của viên thuốc này cũng không nhìn kỹ. Đến tận lúc này, mới kịp nghiên cứu tình thế một phen, được chú ý tập trung trên viên thuốc. Âm dương thần ma giáng ở trong đầu bắt đầu chuyển động rất nhanh đã có rất nhiều tin tức tràn vào trong đầu của Phương Hành Tam đẳng yêu linh đan từ nội đan giai yêu thú phối hợp với chín loại linh dược luyện chế mà thành bên trong ẩn chứa linh khí linh động cảnh giới tu sĩ có thể sử dụng phương pháp phục dụng linh động lưu chuyển hấp thu linh khí ngâm rượu dùng rượu hóa khí đặt dưới đáy lưỡi thổ nạp điều tức tin tức rất nhiều trừ tính chất của mấy linh dược phối hợp trong yêu linh đan thậm chí còn có phương pháp phục dụng. Phương pháp phục dụng này cũng không phải là chỉ riêng yêu linh đan này, còn bao gồm những viên yêu linh đan khác cũng có thể y theo cách đó mà làm. Quả thực là đồ tốt, khó trách ở trên danh sách trao đổi của đạo môn yêu linh đan như vậy cần thiết trăm linh thạch. Phương hành thầm than thở, yêu linh đan như vậy dưới tình huống bình thường căn bản không phải là thứ đệ tử ngoại môn có thể tiêu thụ được. Có thể dùng nó để tu luyện, ít nhất cũng phải là đệ tử nội môn mới làm được. Ngay cả hậu thanh cũng là cơ duyên xào hợp với nhận được một quả. thậm chí cũng tính toán mạo hiểm, đắc tội với đạo môn nhị thế tổ, muốn đen ăn đen, đem yêu linh đan giữ lại. thì có thể thấy được viên thuốc này là kỳ dị thế nào. dù sao tính toán một cách đơn giản, cũng hiểu được trăm viên linh thạch chính là vạn lượng hoàng kim, sánh ngang với giá trị của cửu xà kim viên kiếm, mà cửu xà kim viên kiếm lại là pháp khí có thể vận dụng thời gian dài. yêu linh đan đã là vật phẩm tiêu hao, luyện hóa xong sẽ biến mất. Nếu còn phải là chất liệu thực sự khan hiếm, hoặc thực thực sự thần dị, làm sao có người nỡ đổi. Có thể nói, hành trình quỷ dị lần hai của Phương Hành, mặc dù chỉ hãm hại một người, nhưng hiệu quả cơ hồ so với lần trước còn lớn hơn. Đệ tử bình thường tu luyện, cho dù là tài nguyên đầy đủ mà dưới tình huống không có gì bất ngờ xảy ra, linh động tầng 1 đến tầng 2 phải tốn hào thời gian 3 tháng, linh động tầng 2 tới tầng 3 lại càng cần tới một năm, linh động 3 đến phá giải, thời gian này càng lâu. Sợ rằng cần 3 năm Thậm chí là thời gian dài hơn Hoặc căn bản là không có hy vọng phá vỡ tầng 4 Ta hôm nay linh động tầng 2 Mới vững chắc Nhận được một quả yêu linh đan như vậy Cũng không biết có thể giúp ta giảm được bao nhiêu thời gian đây Phân hành thầm suy nghĩ Trong lòng dâng lên chút mong đợi Lúc này khoanh chân ngồi dậy Cố gắng tu hành Yêu linh đàn tự nhiên lấy ra ngoài Lơ lửng trước mặt Linh khí tỏa ra Một phen tu luyện Phát hiện dùng phương pháp như là để tu luyện, mặc dù có thể rõ ràng cảm giác được linh khí dư thừa hơn so với trước kia dùng linh thạch mà tu luyện, nhưng vẫn là không đạt tới trình độ cùng với danh tiếng của yêu linh đàn xứng đổi. Phương hành tạm thời ngưng, suy nghĩ một chút, lấy ra hồ lô rượu ban đầu ở quỷ yên cốc, bát thúc đôi choán, bên trong có lửa hồ lô rượu, trực tiếp ném vào trong. Cầm nước hồ lô cua cua, lại đợi một hồi, cảm giác yêu linh đàn hàn sắp tan rồi, liền mở ra quan sát lại thấy yêu linh đan vẫn là yêu linh đan lớn nhỏ tựa như là hoàn toàn không có biến hóa mà rượu cũng đã ngầm ngập, ngập tràn linh khí mùi thơm ngát mê người <cười> vậy cũng tốt tựa như là không bằng được một nửa hồ lô linh tiểu phương hành uống một hớp lớn cảm thấy một luồng nóng ấm từ cổ xuống bụng thân thể lập tức nóng lên hắn vội vàng vận chuyển huyền pháp để luyện hóa nhất thời có chút linh khí bị kéo ra ngoài tan vào linh mạch nhưng cùng ban đầu luyện linh hóa khí có chút tương tự sau một hồi. Ngụm linh tiểu này được điện hóa, Phương Hành đánh giá một chút, cảm giác phương pháp này không phải là nhanh hơn mấy. Bất quá, đầu quay quay, thật là quái, bình thường uống hai hồ lô dưỡng như vậy cũng không say. Thử phương pháp thứ ba một chút xem. Phương Hành muốn đem yêu linh đan lấy ra, miệng hồ lô lại hơi nhỏ, cũng dùng đũa cũng không thể lấy ra. Trong cơn tức giận, ngẩng đầu lên, rầm rầm nâng hồ lô uống sạch, yêu linh đan cũng theo tiến vào trong miệng. Lúc này, Vốn nên đầu lưỡi khẽ còng, đem Yêu Linh Đan đặt ở đáy lưỡi, lại không nghĩ rằng rượu chảy vào quá nhanh, Yêu Linh Đan trực tiếp theo rượu trước vào bụng. Phương Hành kinh hãi, đem hồ lô ném sang một bên, vút bụ nhỏ ngần người. Thế mà lại nuốt xuống rồi. Phương Hành giờ khóc giờ cười, Yêu Linh Đan đã đổ tốt, còn không nghe nói có thể trực tiếp ăn. Ngồi yên một chỗ hồi lâu, hơi rượu dâng trào, Phương Hành có chút buồn ngủ, định ngả người đi ngủ dù sao cũng ở trong bụng ta khá hơn ở trong bụng người khác tự an ủi chứng minh như vậy chỉ thoáng chốc cơn buồn ngủ dân trào thân thể quấn thành một đoàn sau đó tiến vào bụng đẹp rượu ngâm yêu linh đan độ rượu vốn được tăng cao gấp 10 lần hơn nữa yêu linh đan xuống bụng từng đạo lưu tinh ở dưới tình huống phương hành không phát hiện xông vào túi khí bách hải quán khiến cho linh khí trong cơ thể hắn dần dần tràn đầy mặt ngoài thân thể từng đạo có bệnh bị ép ra ngoài bẩn lưu ở ngoài ra khiến tất cả căn phòng tan hồi khó ngửi. Liều tình vẫn đang không ngừng phóng thích, khiến cho kinh mạch của Phương Hành đến gần cực hạn, cho tới mức bàng trương. Dù đang ngủ say, Phương Hành cũng không nhịn được thống cổ trở mình, thân thể cực kỳ khó chịu. Phương Hành cũng không biết, hắn nuốt vào yêu linh đan đã phạm vào một cái sai lầm cực lớn. Âm Dương Thần Ma Giám đưa ba phương pháp bất đồng luyện hóa yêu linh đan, nhưng duy nhất không có phương pháp nuốt vào đã nói rõ vấn đề, loại yêu linh đan này. Ẩn chứa toàn bộ linh khí của một con tam gia yêu thú Mà phương hành chỉ có linh động tầng 2 Linh khí ẩn chứa bên trong yêu linh đan So với toàn bộ tu vi quán còn cao hơn một bậc Đổi thành một khái niệm tương đối dễ hiểu Đó chính là khác biệt giữa một người với một con voi Một người có thể ăn được một con voi sao? Đương nhiên là có thể Chẳng có việc cần thời gian rất dài Rất dài Mới có thể từ từ ăn, từ từ tiêu hóa Nhưng phương hành đồng đẳng với trực tiếp đem cả con voi nốt xuống Kết quả duy nhất Chính là sẽ nổ tung mà chết nhưng hết lần này tất lần khác, phương hành uống đủ rượu, ngủ thật say, không hề có cảm giác đối với chuyện này. dần dần kinh mạch của phương hành phồng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng. hắn trần trọc chờ mình. trong giấc mộng, phong vắt nhớ lại tám tuổi năm ấy, một nhóm cường đạo đối địch với quỷ yên cốc bắt được hắn, đem hắn trao ngược lên, đầu nhúng vào trong hồ định dìm chết hắn. lão tử, lão tử muốn mạng của các ngươi. phương hành cô quả đấm nhỏ liều mạng đánh vào không khí trong không khí không có vật gì, trong bậu quán lại là vô số khuôn mặt nhếch răng cười. Cũng ngay khi tinh khí bạo chướng, vừa đạt tới thời điểm cực hạn mà phương hành có thể thừa nhận, đột nhiên âm dương thần ma giám ở trong đầu phương hành tự động xoay tròn, từng đạo tin tức vô vị hiện lên ở trong đầu phương hành. âm dương thần ma giám vận chuyển, hấp thu từng chút linh khí trong cơ thể của phương hành, cũng khiến cho tình huống của phương hành chuyển biến rất tốt đẹp. bất quá, theo liệu đó tình liều của yêu linh đan, tình huống vẫn đang chuyển biến xấu. Âm Dương Thần Ma Giám chứa rất nhiều tin tức, phần lớn là tin tức giám định pháp khí, pháp bảo, nhưng còn bao gồm cả một chút gì khác. Có thể nói, cả Âm Dương Thần Ma Giám giống như là một kho trí nhớ của một tu sĩ cường đại, mà phương hành dùng nó để giám định pháp bảo, linh đàn cho tới khám phá tù vị, là bởi vì có kho trí nhớ phong phú này. Rốt cục, ở thời điểm tinh khí trong người sắp lần nữa đem thân thể nhỏ bé của phương hành nổ tung, Âm Dương Thần Ma Giám vận chuyển tức cực hạn, đột nhiên trong nhãn mắt hấp thu đại lượng lưu tinh Sau đó ở trong một thoáng Có một chút linh quang từ đỉnh đầu của phương hành lao ra Thẳng lên cửu thiên Cũng không biết vi hành bao lâu Điểm linh quang này đã phá tan trói bộ của đại địa Đi tới ở trong tinh không mở miệng Không trung đầy tinh thần Phiêu phiêu miễu miễu Khôn cùng vô ngẩn Trong qua trong tinh không Lại có một tòa huyền quan màu đen cổng đồ Bình tĩnh rơi lửa trong tinh không Vĩnh chấn thiên cổ Điểm linh quang này đi tới trước huyền quan Trực tiếp bay vào trong huyền quan Sau một hồi lâu Huyền quan mấy ngàn năm cũng chưa từng đúc nhích một chút. Đột nhiên nắp quan tài từ từ rời qua. Rồi sau đó một đạo quang hoa bay ra. Đạo quang hoa này không phải tinh cầu khổng lồ, linh khí dư thừa, đột phá cực từ cùng đại khí cách trở. Thẳng hướng Nam chiêm bộ châu, thẳng hướng sở phong đại lục, thẳng hướng thành vân tông mà đi. Trên cả viễn đại lục, nhiều cao thủ như vậy, thế nhưng đối với chuyện này không phát giác gì. duy nhất có mấy lão quái vật tu hành không biết đã bao nhiêu năm ở trên đại lục, vào giờ khắc này đột nhiên mở mắt ra kinh ngạc nhìn lên trời cao trong tinh không mờ mịt chia ra đồ ứng chín phương vị trên đại địa có chín cố huyền quan khổng đồ trôi nổi ở đây đã gần vạn năm chẳng qua là khi bọn họ nhìn lên huyền quan huyền quan cũng đã lần nữa quy về tĩnh bình không hề có động tĩnh gì cả vẫn là lưu lửng tĩnh bình như thế tự như vĩnh viễn sẽ không có thay đổi chút nào giờ khắc này một thiền kinh văn tối tăm khó hiểu xuất hiện ở trong đầu phương hành lại dưới tác dụng của nguyên lý kỳ dị nào đó Hóa thành phân tích Phương Hành có thể hiểu được Tràn vào nội tâm của Phương Hành Thậm chí dẫn động tinh được trong cơ thể hắn Vận chuyển Mụ mụ Trong giấc mộng Phương Hành nhẹ nhàng mở miệng Kêu một cái tên mà xưa nay hắn chưa từng nhắc tới Hắn vẫn đang trong mộng nhưng đó không phải là ác mộng dữ tợ đáng sợ kia Mà là mộng đẹp bình tĩnh ấm áp Hắn lúc này Đang nằm ở một địa phương bách hoa rực rỡ Một vị bạch y phụ nhân thấy không rõ không rõ bộ dáng, đem cái đầu nhỏ quán đặt trên đùi, khẽ vuốt vuốt thân thể thống khổ quán. Thành âm êm dịu, vừa nói cho hắn một cái pháp quyết tu hành. Bạch phát tam thiên trưởng, thái thượng hóa linh kinh, nghịch truyền đích mạch, luyện linh hóa khí, thôn địa thực thiên. Mụ Mụ Phương Hành bỗng nhiên tỉnh đại, vội vàng ngồi dậy, đưa tay chụp vào hắc ám không có vật gì trước mặt. Cuối giấc mơ. Hắn cố gắng muốn xem gương bạch của bạch y phụ nhân, nhưng vẫn là luôn mơ hồ không rõ. Qua thật lâu, hắn bị lực lượng dứt dằn ở trong cơ thể, truyền đến làm cho tức tỉnh, không tự chủ được nghĩ tới thái thượng hóa linh kinh ở trong bụng đoạt được. Bạch phát tam thiên trượng, thái thượng hóa linh kinh. Phương hành không giảnh suy tư, vội quanh chân mà lên, tham nếp bà làm, từng đạo lưu tinh ở trong cơ thể để bị hóa thành linh khí của bản thân sau suốt một đêm tu luyện, phương hành y tập pháp quyết xuất hiện tăng bọt lại đem yêu linh đan hoàn toàn luyện hóa. tu vi quán lần nữa tăng bọt từ linh động tầng 2 trực tiếp tăng tới linh động tầng 2 đỉnh phòng, cơ hồ chỉ thiếu chút nữa là đột phá tầng 3 đây là bởi vì hắn lúc đầu không có pháp quyết lãng phí đại lượng linh khí mới thế. mặt khác yêu linh đan vô luận nữa thần gì cũng không thể chân chánh đem linh lực của một con tam gia yêu thú hoàn toàn đưa vào trong nội đan. ở trong quá trình luyện đan cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút tổn hao. Bất quá, dù thế nào Thì trong một đêm đạt tới linh động Tầng hai đỉnh phong Cùng là một việc vô cùng thần dị Trong quá là mùi trong phòng nhỏ của phương hành Thực sự khó người, tanh hôi tràn ngập Phương sư đệ Này ta kiếm được bình rượu ngon Truyền môn mang đến cùng với người thưởng thức đây Sáng sớm Mặt trời vừa mới mọc Khắp sần cốc sáng loáng Đạo nhân bập vui sướng đi tới Vợ đầy cửa ra Đạo nhân bập lập tức và lui hai bước biệt mũi kéo lên Mùi gì vậy? Phòng chư đại ngươi chắc không đáy dầm đấy chứ Lúc này Phương Hành cũng đã tỉnh lại Từ một loại tính gỗ cao thâm thức tỉnh Chính mình cũng không nhịn được Kêu vang một tiếng sườn đông thành khề cốc Dòng suối hội tụ thành một chiếc hồ nhỏ Sóng biết nộn nhạo Thành u mê người Phương Hành lúc này đang lặn ở trong hồ Đột một tiếng Từ trong hồ trui lên Phun ra một ngụ nước ngẩn đầu Thế đạo nhân vật cười xấu xa Đang ngồi bên hồ dùng sức trà sát y phục, đồng thời đôi mắt tì hiến như là hạt đậu đang nhấp nháp, phẳng phất ám chỉ cái gì? Phương Hành thấy vẻ quỳ quỳ kia không nhịn được kêu to một tiếng. Còn dám nói ta đái dầm thì ta sẽ giết, giết ngươi! Trong tiếng kêu to, lần nữa lạnh vào trong hồn, quá mất mặt, lại bị đạo nhân bập thấy được một màn quật bác như thế. Phương Hành xác thực tiền chiến bình không hề đái dầm, nhưng hắn vẫn không biết những thứ ở trên giường là cái gì. Vẫn nghĩ tới đạo nhân bập, dáng vẻ ta biết người không đái dầm. Vừa cười xấu xa, đã muốn đạp chóng một cái Phương sư đệ ta biết người không có đáy rầm Nhưng cũng không cần tắm rửa liên tục hai canh giờ chứ Đạo nhân mập đem đạo bào của Vương Hành giặt sạch Phôi ở trên bên cạnh Cười huy động cánh tay mập mập Gọi phương Hành đi bờ Một thân đạo bào này Đạo nhân mập giặt ba lần chóng mà phương Hành thì cũng ở trong hồ tắm suốt một buổi sáng Đạo nhân mập cho đến hiện tại Nhớ lại khuôn mặt xấu hổ của phương Hành Không nhịn được buồn cười Có thể thấy tiểu ba đầu này đỏ mặt Thật đúng là hiếm có Phương Hành rốt cục đi mở Cắn răng hướng đạo nhân mập cua cua quả đấm Mập bạp chết bầm Nếu dám truyền ra ngoài Người nhất định sẽ phải chết Không nói không nói Đạo nhân mập nhịn cười Làm bộ như không có chuyện gì ta hiểu ngươi Nói Màu mau tới đây ăn một chút gì đi Y phục còn phải một hồi nữa mới khô được Chăn đẹp cũng với trải dương ở trong phòng ngươi Không thể dùng được nữa Đi mua một bộ khác đi Gian phòng của người đã đốt thường, Bất quá đoán trường lúc này còn chưa đỡ được Ở chỗ này đợi một chút đi Cũng chờ y phục luôn Phân hành bưng vỏ rượu Uống một ngụm rượu Vừa xé một cái đùi gà ngậm lên môi Sau đó xuống nước Nằm trên mặt nước ngần người Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Tình lại Chính mình đã đặt tới linh động tầng hai đỉnh thông Trong đầu còn có thêm một đạo Tu hành pháp quyết Thái thượng hóa đình kinh có phải là pháp quyết trong bụng lấy được rất lợi hại không? miệng nhỏ khẽ nhúc nhích, đem đùi gà nuốt vào. Phương Hành chỉ cảm thấy bụng mình hò hét, tốc độ tiêu hóa giống như là nhanh hơn một chút, bất quá thực sự không có cảm giác gì khác. hết thầy đều giống như là một giấc mộng, chiều tu vi đã thực sự tăng trưởng. đạo công pháp quyết kia, còn khắc ghi rõ ràng trong đầu của Phương Hành, chẳng qua là vận chuyển lần nữa cũng không có lợi ích gì. vừa ở trong nước nằm mưa canh giờ. Phương hành rốt cục cũng lên bờ, thân thể đã ngâm trắng bệnh, đạo bào cũng đã khô rồi. Phương hành khoác lên đạo bào, đem rượu thịt đạo nhân mập lấy ăn sạch sẽ. Lúc này mới chuẩn bị trở về. Trong phòng mọi thứ đều bỏ hết, tranh đẹp đều đổi thành mới, phòng ốc đốt thương ba lần. Lúc này mới có thể ở được. Đến thời điểm tu hành buổi chiều, Phương hành cảm giác lấy linh thạch ra tu hành, tốc độ vẫn như vậy, không có biến hóa quá lớn. Hắn không nhịn được nhớ lại chính mình đêm qua, một đêm đột giác, trong lòng không khỏi bắt đầu phỏng đoán chẳng lẽ dùng yêu linh đan tu hành mà nói tốc độ sẽ phi thường nhanh chóng thái thượng hóa liên kinh này chẳng lẽ liên chuyên buôn dùng để luyện hóa linh đan của yêu thú sao chuyện này làm cho hắn có chút vào đầu bút tay, đi đâu để tìm yêu linh đan đi không làm sao được không thể làm gì khác đành tạm thời đem bí mật nhỏ này để lại trong đáy lòng nhẫn nại tu hành hậu quả sau khi hậu thành vừa bị nhấc lên một cơn chấn động không nhỏ trong ngoại môn dần dần lưu truyền một cái tin tức nho nhỏ, nhỏ nghe nói hậu thành đã tra được đạo tập cướp bóc quỷ thị kia, thậm chí còn chứng kiến được diện mục thực quán, hơn nữa vẽ ra hình ra. Hơn nữa, còn vẽ ra hình. Lúc này hậu thành đang cùng mấy sư huynh trong ngoại môn cùng nhau nghiêm tra, muốn đem người này bắt được. trận nghiêm tra này, tự nhiên không phải là có thể đặt tới bên ngoài tiến hành. Bất quá, các cốc phân biệt đệ từ ngoại môn chất sự vẫn được cho mấy người bọn họ phương tiện thật lớn. đám người hậu thành mang theo nhiều người. Cơ hội tra xét đủ các sơn cốc Thậm chí ngay cả phòng của Phương Hành Cũng không tránh thoát lần Nghiêm xét này Bất quá Hậu thanh đám người đầy cửa phòng ra Thế bên trong chính là một đứa bé như là Phương Hành Rất nhanh rời đi Hậu thanh thậm chí không nhận ra Tiểu hài tử này chính là người ban đầu Ở sơn môn bắt lên Dù sao tuy chỉ có nửa năm Mà Phương Hành cùng với tên ăn mày kia Đã không hề giống nhau Trận nghiêm xét này cuối cùng cũng kết thúc Trừng một tháng thời gian danh tiếng hoàn toàn chìm xuống, mà tu vi của Phương Hành cũng thủy chung dừng lại ở linh động tầng 2 đỉnh phong, không có tiến thêm. Linh Thạch luyện hóa không ít, nhưng dấu hiệu đột phá lại nửa điểm không có, không khỏi để đoán có chút nản chí. Con đường tu hành mỗi phá tầng một chính là phá vỡ một đần cực hạn, lần đầu tiên Phương Hành phá cảnh là thông qua ngoan kình cưỡng ép linh khí phá vỡ trói buộc bản thân mà có thể làm được, nhưng hôm nay theo tu vi tăng trưởng. Linh khí trong cơ thể đã như dòng suối hóa thành sông nhỏ, không thể giống như lần đầu tiên, nhẹ nhàng như vậy mà phá cảnh, khó khăn ít nhất lớn gấp ba lần. Muốn đột phá, cần một thời gian ngắn, ôn dưỡng khí lực, dùng linh khí như là đại giang, cọ rửa Trong nhà mắt cọ rửa vô số lần, mới có thể phá vỡ bình cạnh, tấn thăng một giai. Bất quá, hai loại phương pháp này, mỗi một loại cũng không phải là hiện tại phương hành có thể làm được, chỉ có thể tạm thời kiềm chế, yên lặng tu luyện. Cũng may, hắn hôm nay tu hành tài nguyên cũng không thiếu, từ hậu thanh nơi đó có được lưng thạch đều là thực, ước chừng 35 viên. Cho hoa thiên chỉ 20, hắn còn thừa 5 miếng, hơn nữa lúc trước còn dư một chút, đã đổi dùng. Cuộc sống tu hành an tĩnh như vậy cũng không kéo dài qua đâu. Một tháng sau, một người bái phòng đột nhiên xuất hiện để chốc phương hành tình hãi, bởi vì người này đương nhiên là hậu thành thấy hậu thành xuất hiện ở trong nhà gỗ nhỏ của mình, phương hành còn tưởng rằng chuyện bại độ, chuẩn bị dùng dao găm liều mạng. bất quá rất nhanh, hắn đã bình tĩnh lại, bởi vì hắn phát hiện phục bồi hậu thành tới, trừ mấy người không quen biết, vẫn có kẻ thù cũ của mình, lưu phong. động tác quán có chút cứng nhắc, tập khiển, nhìn dáng dấp cũng còn chưa hoàn toàn bình phục. bất quá hắn lúc này, trên mặt bất thiện nhìn phương hành, ánh mắt đầy sinh ác động, cười lạnh không dứt, tự như là ám chỉ cái gì đó. hậu huynh. Vị đầy chính là phương sư đệ tư chất đinh đẳng, phù hợp điều kiện lựa chọn của người. lưu Phòng cười híp mắt nói với Hậu Thành. Hậu Thành đánh giá phương hành một cái, câu mày nói. Người bây giờ tu vi thế nào? Linh động cảnh tu sĩ, rất khó đón được tu vi của đối phương, trừ khi một người vô cùng phối hợp để người kia điều tra mới được. Còn nữa, chính là song phương chuẩn bị liều mạng, linh khí hoàn toàn thôi động, cũng có thể nhìn ra. Bình thời... Tối đa chỉ có thể trừ bề ngoài phán đoán một chút đối phương cấp bậc gì, linh động một hai tầng, bên ngoài thật nhìn khác nhau không lớn. Mà Hậu Thanh mặc dù là linh động tầng ba đỉnh phòng, nhưng hoàn toàn không có biện pháp trực tiếp khám phá tu vi của Phương Hành. Phòng liêu, tiền khốn kiếp này, mang theo Hậu Thanh tức tìm ta muốn làm gì? Phương Hành ánh mắt run lên, chẳng quan nấp trong đáy mắt, không biểu lộ ra. Đối mặt với câu hỏi của Hậu Thanh, hắn lựa chọn có chút sợ hãi Linh động Linh động tầng 1 Hậu Thành khẽ nhíu mày Hướng Điều Phong nói Có chút thấp lưu Phong cười nói Hậu Sư Huynh Nếu muốn tìm trợ thủ mà nói Tự nhiên thấp hơn một chút Nhưng nếu là Hậu Thành lập tức hiểu ánh mắt của hắn Khóe miệng nhếch điện mỉm cười nói Người nói quả không sai Sau khi nói xong Mặt ngó phương hành nói Ta sắp tới lĩnh đạo môn phủ chiếu Chuẩn bị đi ra ngoài làm một nhiệm vụ Người có nguyện cùng ta ra ngoài không? Chỗ tốt không thể thiếu người Trừ phần tử của đạo môn Cá nhân ta cũng sẽ trọng ta Dẫn phù chiếu Phương hành ngẩn ngơ Nhất thời suy nghĩ cẩn thận chuyện này Hậu thành hôm nay ở linh động tầng 3 đỉnh phong Muốn phá vỡ mà vào tứ gai Chỉ có thể dùng phá trứng đàn Mới có thể được Đây cũng là nguyên nhân hắn trước đó không lâu Một lòng nghĩ dùng yêu đinh đan Để đổi lấy thành tinh đàn Chẳng qua là hắn bị phương hành hãm hại Yêu linh đan không có, thạch tinh tán thì cũng không được. Trứng vỡ gà bay, phương pháp duy nhất chính là nhận lấy đạo môn phù chiếu để đổi đất thành tinh tán. Bất quá quân hành không tin chuyện ma quỷ, rất nhiều chỗ tốt của hắn, phù chiếu nếu đơn giản như vậy, hắn cũng sẽ không hao hết tâm tư dùng yêu linh đan để đổi đất thành tinh tán, trong phương ngàn kế né tránh nhiệm vụ của đạo môn. Hơn nữa chính mình vừa rồi đã nói, chỉ có linh động tầng 1 hắn còn muốn để cho mình đi theo. Quỷ mới biết được hắn rốt cuộc đó muốn mang mình Để làm gì Dù sao linh động tầng 1 khẳng định không thể giúp hắn Hơn nữa Người này là Lưu Phong mang tới Lưu Phong sao có thể mang chuyện tốt giới thiệu cho mình Đã đã tạo ý tốt của sư huynh Chẳng qua là Chẳng có sư đệ quá yếu Không nên đi theo thêm phiền toái. Phương hành đàm bộ như là bị khí thiết của hậu thanh hù dọa Mà cẩn thận nói Tù vi thấp cũng không có sao Điều quỷ không phải người rất hung sao Ở trên đường hậu sư huynh chức chú ý tới người Lưu phòng âm hiểm cười nhiều tiếng căn bản không để cho phương hành cự tiệt